Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3585 nhân họ đắc phúc, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, nhưng lúc này đây lại cũng ngã đại xui xẻo đương pháp lực bị hướng, tới người cái thất linh bát lạc, dĩ nhiên cũng từ từ không nghe hắn. Sai sự, vậy phải làm sao bây giờ ni tha cho là lâm hiên tâm trí cứng cỏi dĩ cực đối mặt này dạng nguy cơ. Sắc mặt cũng khó nhìn vô cùng Sự tình đã hoàn toàn không bị chính mình khống chế Lúc này hắn cái gì cũng không làm được Chích năng lực trơ mắt nhìn Vào này chân linh bản nguyên tuôn ra chính mình nội đan Nọ cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ nói xong rõ ràng Lâm hiên cảm Giác chính mình liền cùng nhất thổi phồng bì tàu so sánh phảng phất Toàn thân không có một chỗ không đau Ngày xưa luyện tâm lộ cùng lúc này sở thừa nhận đau đớn so sánh với Quả thực là không đáng giá nhất đề cập Vốn là chân linh nổi đan cùng long nhãn lớn nhỏ so sánh phản phất Trong khoảnh khắc dĩ nhiên trở nên to lớn thập bội còn nhiều Bất đồng chủng loại chân linh bản nguyên căn bản là không còn kịp nữa Luyện hóa hốn tạp chung một chỗ lẫn nhau xung đột Lâm hiên đau đến muốn khóc Lại ngược lại cái gì cũng không có thể Làm Như không phải linh thai còn vẫn duy trì nhất tia thanh minh Nó đáng Sợ thống khổ đều thiếu chút nữa Nhưng hắn tưởng muốn tự bảo nguyên Anh dĩ cầu giải thoát Đương nhiên cái Này ý nghĩ vẹn vẹn là chợt lói mà qua Lâm Hiên tự nhiên sẽ không làm suốt như thế Không tiền đồ cử động Chỉ là giờ phút này Sở đối diện nguy cơ đến tột cùng muốn như thế nào Tài năng giải trừ, Lâm Hiên thật sự là vô kế khả thi. Không phải hắn không cố gắng, mà là căn bản là không thể động đậy. liền ngay cả pháp lực cũng không nghe khô xử, ngươi nhượng hắn năng. Lực làm sao bây giờ ni? Không bột đố gột nên hồ là tốt nhất miêu tả Lâm Hiên giờ phút này. Mặc dù mọi cách không tình nguyện cũng chỉ có mặt cho số phận. Này trùng vô lực trạng huống Lâm Hiên đã trải qua bao lâu không có. Trải qua quá. Trên thân thể thống khổ cũng thì thôi trong lòng phấn vui rất cùng buồn. Nản mới nhượng Lâm Hiên không biết theo ai. Nên làm cái gì bây giờ. Từ theo bước lên tu tiên đường. Lâm Hiên trải qua quá gian nan khốn. Khổ nhiều vô số kể. Nhưng lúc này cảnh ngộ. Tuyệt đối có khả năng xem. Như nguy hiểm nhất. Hắn có thể làm chỉ có không buông vứt bỏ cho tới cố gắng lúc này. Đều biến thành hy vọng xa với một loại đồ. Mà chân linh bản nguyên. Vẫn còn phía sau tiếp trước tuôn ra đến nổi. Đan trọng. Cái. Này quá trình chốc lát bắt đầu. Căn bản là không có khả năng. Đính chỉ. May là đan điện chính là khí hải nguyên. Nói đơn giản. Liền cùng tu. Dù không gian so sánh phàng phất. Diện tích rộng lớn. Nếu không căn. Bản không có khả năng dung nạp nhiều như vậy. ngoại lai like lực lượng. Có khả năng như vậy, nổi đan có khả năng ngã đến đại xui xẻo. Những này chân linh bản nguyên mới không quản hắn có hay không thừa. Nhận được, nhất luồng não tuôn ra đi vào. Lâm hiên trên chán mãn là đậu đại mồ hôi hột, khóc không ra nước mắt. Là tốt nhất miêu tả. Theo thời gian trôi qua, chân linh nổi đan rốt cuộc không chịu nổi. Thứ lạp, viết sản tại cái đó mặt ngoài hiện ra xuất ra. Nay vẻn vẻn là bắt đầu theo thời gian trôi qua, vết giãn càng ngày, càng nhiều như mảng nhện một loại. Đi đầy nổi đan mặt ngoài, theo sau chân linh nổi đan vỡ vụn rớt. Như hoán nhất cái thời gian, Lâm Hiên không phải nổi cáo khóc lớn tuy. nhưng giờ phút này, lại thở phào nhẹ nhõm Yêu đan vỡ vụn tuy nhiên sẽ làm thực lực của mình đột nhiên ráng rất nhiều, nhưng không quản như thế nào, cuối cùng là đem nhất điều mạng. Nhỏ Nhi nhặt đã trở về. Mới vừa rồi. Hắn lo lắng nhất chính là chân linh nội đan hư bất thụ. Bổ thể xác yếu không chịu nổi đồ quá bổ dưỡng, thu nạp quá nhiều. Chân linh bản nguyên sau đó trực tiếp nổ mạnh, nói vậy chính mình mới vạn kiếp bất phục. Tốt tại tình huống như thế không có xuất hiện, cũng không thể tính. Toán quá nhiều. Lâm Hiên còn là rất thích xem. Tuy nhiên sau một khắc, hắn lại trởn to con mắt. Bởi vì sự tình hơn nữa chưa kết thúc. Yêu đan là vỡ vụn không sai, có khả năng như vậy chân linh bản nguyên. Cũng mất đi phát tiết chỗ, rứt khoát tại đan điện trong đấu đá lung. Tung đứng lên. Hai cái nguyên anh là đứng mũi chịu xào. Lâm Hiên quả thực là muốn khóc. Yêu đan vỡ vụn cùng lắm thì thực lực đột nhiên ráng một chút này cũng không có gì đặc biệt hơn người. Có khả năng hai cái nguyên anh chốc lát xuất vấn đề chính mình đem đối diện, liền đem là hồn phi phách tán với nơi này. Chẳng lẽ trải qua khổ cực chính mình lần này, rốt cuộc còn là khó thoát khỏi cái chết? Cái này ý nghĩ vừa mới chuyển xong, khó có thể tin nổi một màn lại xuất hiện. Chút nào dấu hiệu cũng không, liền tại vừa mới yêu đan vỡ vụn chỗ. Nhất đảo không gian vết nước xuất hiện. Không sai, không gian vết nước xuất hiện ở đan điện khí hải trong. Nghe đi tới có phải hay không hoang đường. Nhưng trước mắt này vượt gì một màn coi như thực sự xảy ra. Lâm Hiên trợn to con mắt. Nọ vết nước bên cạnh hư không đã trải qua sụp đổ rơi rụng. Theo sau biến thành nhất cái nước xoáy. Không thuyết thành hắt. Động càng thêm thích hợp. Đường kính bất quá khoảng thước. Từ bên trong lại phóng xuất ra vô. Cùng hấp lực, những này yêu đan toái phiến là đứng mũi chịu xào toàn bộ không hề. Hoài niệm bị hấp thu đi vào. Theo sau là chân linh bản nguyên, mấy thứ này chân quý dĩ cực, có khả. Năng đấu đá lung tung lại sẽ đem Lâm Hiên mạng nhỏ nhi trôn vội đi. Như thế rất tốt, cũng bị nước xoáy nhất luồng não cấp hấp thu đi vào. Tuy nhiên Lâm Hiên như trước không thể động đẩy. Nhưng không quản như. Thế nào, nguy cơ cuối cùng là tạm thời giải trừ rứt Mạng nhỏ nhi giữ được, nhưng sự tình có hay không sẽ như vậy kết thúc. Lâm Hiên nhưng cũng hơn nữa không rõ ràng lắm, tất cả đều chỉ có tại. Nung khu trong tiếp tục chờ đợi. Thời gian từ từ qua đi, ước chừng đã qua nhất trung trà công phu. Lâm Hiên đột nhiên thần sắc nhất đồng, hắn cảm giác được có vài thứ. Cùng lúc trước có chút bất đồng, nhưng cụ thể là cái gì đã có nói? Không rõ ràng lắm. Tuy nhiên như trước không thể động đẩy, nhưng lâm hiên cảm giác thực. Lực của mình không thấy không có yếu bớt, tựa hồ vẫn còn vốn có cơ sở. Thượng tăng thêm. Hơn nữa là tăng thêm rất nhiều. Chỉ là... Điều này sao có thể ni? Chân linh nội đan rõ ràng đã trải qua vỡ vụn rứt với tình trạng với... Lý, thực lực của mình đều hẳn là đại đả chiết khấu rất nhiều, vậy sao? Có thể không giảm lại tăng ni, này thật sự là quá cổ quái. Cái, này ý nghĩ còn chưa chuyển xong, liền thấy nhất đảo linh quang. Dâng lên, từ nước xoáy trong tỏa ra suốt ra. Dây lát sau quang mang thu liếm, nhất khỏa long nhãn lớn nhỏ viên. Châu từ bên trong phun bừng lên. chậm rãi xoay tròn, Mỹ lệ tới cực điểm. Đây là chân linh nổi đan. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại trên mặt lộ ra khó có thể tin nổi sắc. Này đan mới vừa rồi, rõ ràng không phải đã trải qua vỡ vụn rớt sao? Vậy sao sẽ lại bình phục? Trừ, ra kinh ngạc còn là kinh ngạc, nhưng càng nhiều còn là mừng rỡ. Không quản như thế nào, này đan có thể mất mà phục được, này đối với. Chính mình mà nói đều cũng có trăm lời mà không nhất làm hại. Này chân linh nổi đan cùng lúc trước tựa hồ có một chút bất, đồng. Lâm Hiên giờ phút này tuy nhiên như trước không thể động đẩy, nhưng... Đã trải qua khôi phục đối pháp lực khống chế, lập tức nổi thị chi. Thuật thi triển đến mức tận cùng, dĩ cầu có thể thấy vậy càng thêm rõ. Ràng, đừng nói thật đúng là bị hắn phát hiện không thiếu khác biệt chỗ. Đầu tiên, này đan càng thêm mực mà có sáng bóng, hàng thứ yếu, cũng... Là là tối trọng yếu, hắn mỗi xoay tròn một vòng, liền có cửa người. Cái chân linh hư ảnh hiện lên suốt ra, vây quanh này đan, liền. Phản phất tại tế bái một loại. Hơn nữa mỗi một lần xoay tròn, sở hiện ra tới chân linh đều không hết. Giống nhau, lâm hiên thô sơ giản lược nhất số lượng, cư nhiên có một. Trăm lẻ tám trùng nhiều. Chẳng lẽ muốn nói, vừa mới chân linh bản nguyên đã trải qua này khó. Hiểu biến cố đã hoàn toàn bị hấp thu sướp. Trừ, ra kinh ngạc còn là kinh ngạc, nhưng rất nhanh, lớn hơn nữa vui. Mừng lại hiện ra tại lâm hiên trước mắt. Chuyện mới của lão đường. Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.